một lần nữa xin kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma quảng tuấn và fanpage truyện đêm khuya xin chào các minh và những cô gái cầm cây lá xanh kính thưa quý vị và các bạn à, trước khi chúng ta vào chương trình thì tôi xin thông báo là sáng ngày mai chúng ta sẽ có à, lên tập 1 của à, bộ truyện nằm trong cái series đạo mộ phong thủy Để mang tên là đạo mộ lăng vương. Chuyện dịch của Trung Quốc à, mình đã giới thiệu qua rồi đó các bạn. Thì mong rằng là anh chị em sẽ sẽ ủng hộ. Chuyện sẽ được phát vào 10 giờ sáng ngày mai. Ok. À, còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma miền Tây mình nhắc lại là chuyện ma miền tây một trong số những cái thế yếu của mình nhưng mà còn mình cũng không thể nào bỏ nó được bởi vì là mình cũng phải thử thách thử sức mình ở trên tất cả các khía cạnh đúng không ạ một bộ truyện ma miền tây của tác giả Đạt Tuấn mang tên là bóng quỷ ở trong vườn à, còn cụ thể nó như thế nào tôi cũng không biết các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Đạt Tuấn bằng nick Facebook mình đăng ghim trực tiếp ở bên fanpage kia Để đọc tác phẩm của Đắc Tuấn Và để nhắc cho anh chị em biết Tại vì Đắc Tuấn ít khi tương tác với với, với khán thính giả Thì tác giả Đắc Tuấn chính là tác giả Của bộ Lương Manh Bắt Ma đó các bạn Một ông một, một ông trùm viết Sáu hồi đen rất là ok Nhưng mà ông, ông làm biếng viết <cười> Ông thích tập múa con nhị khúc hơn Thế Thì nếu mà anh chị em muốn Thì anh chị em có thể động viên Tác giả Đắc Tuấn Thì biết đâu chúng ta lại có những cái phần tiếp theo Của Lương Manh Bắt Ma Và khai thác sâu hơn về cái ông Tuấn Bạc tại vì khán nhân anh Tuấn cũng rất là thích ông Tuấn bạc, đó thì ok và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện mang ngắn một tập mang tên bóng quỷ ở trong vườn của tác giả Đạt Tuấn Năm ấy, tôi được ba cho phép đi chơi một chuyến tự túc. Đó là phần thưởng sau những đợt thi cuối kỳ đầy căng thẳng. Nói là tự túc, thế nhưng địa điểm thì vẫn phải là do ba quyết định. Và chẳng biết thế nào, ba lại cho tôi đi về vùng Hậu Giang, nơi có chú Sấu Kỳ là em ruột của ba đang sống ở đó. Ba còn nói, sau học hành căng thẳng, về nông thôn chơi là sướng nhất đó tổng. Ở dưới quê cũng yên tĩnh nhanh khuây khỏa đầu óc hơn bây. Lúc đầu tôi cũng tính không đồng ý. Xin ba đổi chuyến đi Hậu Giang thành Đà Lạt hay Nha Trang gì đó. Thế nhưng ngẫm nghĩ một hồi. Thế lâu lâu cũng nên về quê chơi. Nó thú vị. Phần nữa vì tôi cũng tò mò. Không biết thằng Kiên, con chú Sáu Kỳ cũng như là đám nhóc ở trong xóm ngày đó. Giờ nó thay đổi ra làm sao? Sau một đêm chuẩn bị đồ đạc, sáng ngày hôm sau tôi lên đường về Hậu Giang như kế hoạch. Ngồi xe 5 tiếng đồng hồ là một cảm giác vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Mãi cho đến khi xe khách dừng lại, thả tôi xuống ở con tỉnh lộ. 925 tôi mới dễ chịu được đi ít phần. Hai hàng cây tôi tốt thăm thẳm nơi đây như xoa dịu thân thể mệt mỏi, dưới bóng dâm mát dở. Tiếng chim kêu díu rít khắp nơi làm cho cảnh vật nơi đây yên bình đến khó tả. Tôi đứng thẫn thờ chìm đắm trong cảnh quê yên ả. Mới chợt nhớ ra là mình quen, không có gọi điện cho chú Sáu Kỳ trước. Để cho thằng Kiên ra đón như lời chú đã dặn Nghĩ đến đây, tôi còn chưa kịp móc điện thoại ra. Thì từ đằng xa đã có tiếng gọi. Anh Tùng, anh Tùng, em đây, em đây nè. Quay mặt về bên ấy thì thấy có cái xe đạp đang bon bon đạp tới. Cái xe càng đến gần, tôi mới phát hiện ra, ấy chính là thằng Kiên. Em họ của tôi Thằng Kiên nhỏ hơn tôi một tuổi Nhưng lại cao hơn tôi một chút Dáng người gầy gò Tính tình hoạt bát Nhớ khi còn nhỏ ba đưa về đây chơi Thì thằng Kiên là niềm vui duy nhất Trong những ngày ngắn ngủi Ở nhà chú Sâu Kỳ Nó hay kéo tôi ra vườn Hái đủ thứ trái cây cho tôi ăn Xong lại bày cho tôi tập bơi Bắt cá và nhiều trò thú vị khác Hôm nay thằng Kiên nó đạp xe ra đón tôi, mặc một cái quần tây đã sờn, cùng với áo sơ mi cũ màu cháo lòng, dáng vẻ của nó lúc này chẳng khác gì mấy năm trước. Thế nên cũng không có khó khăn mấy, tôi nhận ra nó ngay. Nếu như có điểm khác biệt thì có lẽ là nó đã cao hơn mấy năm trước nhiều. Anh Tùng, anh xuống xe lâu chưa? Thằng Kiên quay cái nón lưỡi chai ra sau gáy, hỏi tôi bằng nét mặt hồi hỏa hỏi tao mới xuống xe có một tí là thấy mày luôn đó. mà sao tao chưa gọi chú sáu mày đã biết mày ra đón tao rồi thằng nhỏ cười cười, <cười> em có nghe ba dặn là khi nào anh gọi thì hãng ra đón nhưng mà nhưng mà ngồi nhà em nóng ruột quá cho nên là em chạy ra đem đợi anh luôn ai ngồi anh nên sớm giữ vậy mà thôi nhanh lên xe em chở anh về nói ra điều này thì có vẻ là lạ Nhưng không hiểu sao, ngồi trên chiếc xe đạp mặt tin của ông Kem, tôi cảm thấy thoải mái hơn trên xe khách có điều hòa khi nãy. Nhất là khi rời khỏi tỉnh lộ 925 để đi vào đường xóm cụt. Xóm nhỏ ven sông, đặt những cây dừa, cây bạch đàn, cây muồng tím, lâm dâm bóng mát, làm cho người ta đi bên dưới thật sự rất khuây quả. Nhưng điều làm cho tôi dễ chịu nhất chính là con sông nhỏ chạy ven đường. Con sông quê đặc trưng với những bội lục bình tếm. Nó mang cái nét đẹp mộc mạc, lạ kỳ. Suốt những quãng đường đi, tôi cứ ngoảnh mặt xuống sông, chẳng buồn nhìn đi bất kỳ nơi nào khác. Mãi cho đến khi hàng giờ bên sông dần dần thưa thớt, thay vào ấy là những tán cây lớn, bao phủ đầy những dây leo dạng. Mà tôi cũng chẳng biết là cây gì. Tôi mới chợt giật mình nhớ ra, tôi vỉnh kiên. Đang đi ngang qua vườn nhà ông Ba Hoang Như sợ tôi đã quên khu vườn đó Thằng Kiên đang đạp xe đằng trước Nó nói Giọng của nó cũng trùng xuống Anh Thông Vườn của ông Ba Hoang kìa Tôi nuốt nước bọt Cố ra vẻ người lớn à, à, à, Tao nhớ mà Nhưng mà đừng có nói với tao là tụi bê ở đây Vẫn còn sợ ma như hồi nhỏ Ngồi sau tôi không nhìn rõ mặt của thằng Kiên Nhưng tôi đoán là chắc nó ngạc nhiên với câu nói vừa rồi Đúng là như vậy Nó đáp Gì chứ anh Thế không lẽ là anh hết sợ ma rồi à Tôi rừng dưng Trời ơi lớn rồi Ai sợ ma nữa bây ơi Tụi bây bớt cứ tin vào mấy cái thứ tào lao đó đi Tôi nghĩ rằng sau kiểu nói chuyện người lớn của mình Thằng Kiên sẽ thôi Không nói đến vườn của ông ba hoang nữa Vì nó sợ tôi trêu nó là trẻ con. Thế nhưng tôi đã lầm. Lúc này nó lại hỏi tôi chuyện khác. Anh, anh Tùng ơi. Anh có nhớ ông út dư không? Nhớ chứ. Sao không nhớ? Thảo nó ngày xưa hay ăn hiếp mày đúng không? Sao mà tao quên được? Thằng Kiên im lặng một hồi. Sau đó nó đáp. Anh ơi. Năm đó nó bị ma giấu trong vườn ba hoang. Tới khi ông già nó tìm được thì mồm miệng. Bị nhét toàn là đất sét không à Nó ngộp thở chết từ bao giờ không kịp cứu đây anh ơi à. Tôi nhìn ngỡ ra trước câu chuyện thằng Kiên vừa thuật lại Tôi nghĩ là nó đang bịa ra để gạt mình Mày sao bay Mày tưởng tao dễ tin bay lắm hả Không tin Xíu anh về Anh hỏi ba em thì biết Tôi biết là Kiên Nó ghét thằng Út Dư lắm Bởi thằng này là thằng chúa Du Côn ở trong xóm Chuyên bắt nạt tụi trẻ con Nó bị ra câu chuyện như vậy Có lẽ cũng là để hạ cái cơn giận Nhưng với câu chắc nịch Không tin, tí anh về anh hỏi ba em Thì biết Tôi lại có chút trột dạ, Bởi lúc nãy Tôi còn khẳng định Rằng là tôi đã lớn Không còn sợ ma như trước nữa Cùng lúc một cơn gió Từ trong vườn ba hoang Thổi qua Mảnh vườn réo lên những âm thanh xào xạc Những thân cây to ôm tùm, lay động như những người khổng lồ đang đứng đó, dơ, dơ bàn tay như muốn chộp tôi mà lôi vào. Tôi cảm thấy lạnh gai cả sống lưng mặc dù là giữa ban ngày. Và thế là tôi chẳng còn dám đưa mắt nhìn về khu âm u đấy nữa. Khu vườn bao hoang này không chỉ có tôi, thằng Kiên và những đứa nhóc ở trong sóng cột sợ, mà đến cả những người lớn cũng chẳng mấy ai ghé qua lui lại bài từ rất lâu rồi Vườn bao hoang luôn có những tiền đồn ma quái đáng sợ Như là thỉnh thoảng người ta nghe có tiếng hét ghê dọn Từ trong vườn vang lên vào mỗi khi xế chiều Hoặc là người ta nhìn thấy những bóng dáng thoát ẩn thắt hiện Của những người lính tả tơi Hành quân sột soạt đi qua những bụi cỏ rậm trong đấy Tôi nhớ khi còn nhỏ Tôi về nhà chú Sáu chơi Chú có kể là chuyện vô cùng kỳ quái Bữa chú chui vào vườn ba hoang cắm câu Lần cắm câu ấy chú dính nhiều cá lắm Cá bỏ vào cái túi vải quậy lên trên vai mang về Khi rời khỏi vườn về nhà chú thấy chịu chịu cái túi nó là lạ Thế nhưng mà nó không thấy quậy quẩy như là cá hồi nãy Đến lúc mở ra thì chú thấy trong túi chỉ toàn là những búi tóc Khi đó tôi nghe kể thì sợ lắm và tuyệt đối không bao giờ dám bén mạng Đến gần ranh giới độc địa đó Sau này nghĩ lại tôi đoán có khi Đó cũng chỉ là những câu chuyện Mà người lớn Phệ ra để hù bọn trẻ con ở trong xóm Để cho chúng nó không vô trong vườn Sợ bị lạc ở trong đó Không khéo rồi lại trượt chân xuống thổm Xuống hũng mà chết đối ở đấy thì chết Cũng đúng thôi Mảnh vườn đó không khác nào là một khu rừng nhỏ Nó lớn đến tận ba mẫu Cây cối thì đủ loại ôm tồm Còn chưa kinh tính là cỏ mọc dày đặc Cả khu vườn được đặt tên Theo người chủ không còn sống ở đây Vườn Ba Hoang Ngày đầu ông Ba Hoang ngày xưa là con của ta điền nổi tiếng Cho nên chuyện ông có ba mậu đất bỏ phế Không thèm đếm sể Nó cũng dễ hiểu thôi Xuống qua cường đường đó Tôi chẳng buồn gợi lên chuyện Để nói về anh nữa Mãi khi chúng tôi đã rẽ qua khỏi ranh giới sông nhỏ, ra ngoài sông lớn, thì cũng đã tới sóng cột. Tôi mới nói, này, ra tới sông lớn, mát hen kiên. Thằng kiên vừa đạp xe, vừa đáp tỉnh queo. Ừ, chứ hồi nãy khúc, khúc vườn ba hoang, nó tối ung tùm quá. Gió nào mà thổi nổi anh ơi. Đúng những kiên nói, ở ngoài sông lớn ít cây cối ven bờ thành ra không khí thoáng đẳng hơn hẳn. Dẫu cái nắng trưa đang giỏi rúng đầu của hai thằng. Sau nửa giờ đạp xe, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nhà của chú Sáu. Căn nhà tường cũ kỹ, mái ngói cam cam phủ rêu xanh, trong thật hoài niệm. Cảm giác như tôi bước qua cánh cổng thời gian, trở về nhiều năm trước. Chiếc xe đạp vừa dừng ở sân lát gạch tàu đỏ trước cửa nhà, thằng Kiên đã lớn giọng gọi vào trong. Ba má ơi, anh Tùng anh về rồi. Từ trong nhà đã nghe tiếng cười sỏi lời của chú Sáu Kỳ. Tiếng cười ấy bao nhiêu năm vẫn cứ như vậy, sỏi lời, hào sảng, y như tính tình của những con người miền quê này vậy. Chưa hôm đó, tôi được vợ chồng chú Sáu tiếp đón vô cùng thương mến, đặc biệt là chú Sáu. Mấy năm không gặp, chú hỏi tôi đủ thứ chuyện, nào là tình hình học tập, rồi đến công việc của ba má ở trên phố. Xong chú lại chuyển sang, phiền hà chuyện thằng Kiên lời học, ham chơi, nói ước gì nó giống như tôi, được lên mấy năm học sinh giỏi. Kết thúc buổi chú hôm đó là một bữa cháo gà thơm ngon, được bợ Sáu chuẩn bị. Hôm ấy tôi ăn ngon đến đồ, quên bén luôn chuyện thằng Kiên kể về ngút dư, bị ma nó nhồi chết. Xong xuôi, hai thằng lên kế hoạch đi ra vườn bắt cá. Vườn tược nhà chú Sáu Kỳ cũng rộng, cũng sấp xỉ mười công đất, vậy nên kênh mương vô số cải Nhớ lúc còn nhỏ khi về đây, thằng Kiên nó kéo tôi ra mương nước, răng lối. Mới thả xuống chưa được năm phút, cá đã bám lừa thưa nào là cá rô, cá sặc, cá lau kiến, cá rằm, gỡ cá ra để giữ lưới thôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Nghĩ tới chuyện một chút nữa, hai thằng sẽ thu hoạch được cả sô cá, mà trong lòng của tôi thấy dơn dơn sướng. Nhưng tiếc thay trời lại không chịu dự định, ngay khi vừa thay bộ đồ cũ của Kiên, hai anh em chuẩn bị ra vườn, thì từ trên trời mây đen đùng đùng kéo tới, báo hiệu cho cơn mưa nặng hạt. Vậy là ngày đầu tiên về đây, chú Sáu đãi món cháo gà, còn sóng cụt thì đãi tôi bằng một cơn mưa ngập nước đến tận chiều tối. Ở quê, lúc nào, vào những lúc trạng vạn tối như thế này, lại thêm có mưa, cảnh vật nó buồn, đến thê thảm Chưa kể còn có tiếng ếch nhái cứ dâm gian bài ca đồng quê ở sau vườn. Tôi cảm giác mình lựa chọn về đây có vẻ nó không có đúng cho lắm. Nằm võng trèo veo ở trước hiên nhà Đưa mắt nhìn qua những tán cây vươn rộng Thì đột nhiên Thằng Kiên nó chạy từ sau nhà ra Anh Tùng, anh Tùng đấy mưa tạnh rồi kìa Tôi nghĩ bọc Là nó rủ tôi đi ra răng lưới Tôi nạt Không mà bay Trời tối thôi rồi còn răng lưới cái gì Thằng Kiên tặc lưỡi Đâu mà răng lưới giờ này anh Đi, đi qua nhà ông Tư nè nghe kể chuyện ma đó. Nghe hẳn kiên nói, tôi gác hẳn cái chân còn lại lên võng như tỏ thái độ từ chối. Thôi, tao xin đi. Lớn từng đây rồi mà tụi bay còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ vô bổ bay ơi. Nói cho mày biết, ở trên thành phố mà còn tin mấy cái chuyện như này á, tụi bạn học nó cười cho thối đầu thối tóc đó. Thằng kiên bĩu môi, giở giọng mỉa mai. Trời. Anh sợ ma thì anh nói đi. Anh có bày đặt ra rẻ. Tôi ngồi bật dậy. Muốn cốc đầu thằng ôn này một cái. Bởi nó nói chứng phóc tim đen của tôi. Ai? Ai nói mày tao sợ ma? Không sợ. Sao anh không dám đi với em? Ờ, ờ, uh, đi đi. Tao sợ gì mày? Cuối cùng tôi cũng bị thần kiên khích bác thành công. Mặc cho lòng chẳng muốn ra ngoài. Trong cái tiết trời ẩn ướt. Mà thật tình thì nói tôi cũng sợ. Chỉ là không có mặt mũi nào thừa nhận chuyện này trước mặt của thằng Ken. Ở xóm Cụt, cái tên ông Tư Né thì hầu như không ai là không biết. Ông giả lắm rồi. Tôi cũng không biết chính xác số tuổi của ông. Nhưng mà đoán chừng là độ phải ngoài 70. Ông sống thôi thổi một mình trong căn nhà lá, cách nhà chú Sáu không xa mấy. Ông Tư Né thân thiện với bà con chồng xóm. Lại vui vẻ với sấp nhỏ Vậy nên ở đây người ta quấy ông lắm Đặc biệt ông có cái tài kể chuyện ma Hay số rách Thế nên cứ cách ít bữa Tụi nhỏ trong xóm Lại phay quanh tới nhà ông Tư vòi ông kể chuyện Mà trẻ con ở đây cũng kỳ Đứa nào khi nghe tới ma cỏ cũng sợ Đến run dậy Thế mà vẫn cứ thích nghe chuyện ma Nó mới ngộ chứ Chúng nó chẳng giống tôi chút nào Sợ là chẳng muốn nghe hay là tò mò chi trong mệt. Vừa nghĩ lung tung, vừa đi theo thằng Kiên một hồi, chúng tôi tới được nhà của ông Tư Né. Căn nhà lá nằm ven sông, không có điện đóm, trông âm u và dần dợn. Thế mà không hiểu, vì sao tụi trẻ con ở trong xóm lại cứ thích lôi tới đây như vậy. Ông Tư Né còn đặc biệt là một cái gác tròi ven sông. Thỉnh thoảng ông răng võng, nằm chơi, Căn tròi được dựng đơn sơ trên mé nước, bốn bể trống trơn không có vách tre. Cũng là điểm mà tụi con nít hay ngồi nghe ông kể chuyện. Tên ơi, tôi đã thấy nguyên một đám nhỏ, đang ngồi sẵn ở trong tròi, đợi tiết một chuyện ma đặc sắc của ông Tư Né. Tôi nhận ra dưới ánh đèn dầu tổ mồ, còn có cả thằng út dư hay bắt đã thằng Kiên. Tôi lầu bầu trời, tên sơ bay. Nó nó vẫn sống sờ sờ kia Chứ đâu có bị ma giấu chết Như là bây nói bây Thằng Kiên đến đấy Thì lập tức đưa tay bịt miệng tôi lại Anh ơi Em em giỡn thôi Anh đừng có nói là Nó mà nghe thấy Nó đánh cho em như đòn anh ơi Ờ mày giỏi Mày gà tao Thằng Kiên cười cười Lâu ngày anh em không gặp Em giỡn chơi xíu hù anh. Thôi thôi thôi, thôi. đi vô chòi đi. Ông Tư cũng sắp kể chuyện anh ơi. Vậy là đúng như dự đoán. Thằng Kiên bị thằng Út Dư bắt nạt nhiều. Nó ghét, nó phệ chuyện. Chứ làm gì có chuyện ma giấu chết. Trong một tháng tôi bắt gặp bản thân mình. Thảo phào nhẹ nhõm. Tôi cũng không biết vì sao. Thế nhưng có lẽ chuyện không có ma ở xứ này. Làm cho tôi yên tâm hơn hẳn. Hai ngày bước vào trong căn tròi đám nhỏ liếc mắt về phía tôi với ánh nhìn tò mò. Thằng út dư cũng không ngoại lệ, nó ngó tôi từ đầu tới chân rồi dở giọng bố láo Này, thằng nào đây mà nhìn lạ hoắc bay? Thằng kiên đáp giúp. Mày quên anh Tùng ở phố. Mấy năm trước về đây trâu rồi à? Anh mới về lúc sáng đó. Tao dẫn lại nghe ông Tư kể chuyện ma đấy. Thằng út dư là thằng láo cá chó. Nó biết tôi hơn tuổi nó, nhưng vẫn gọn tôi là thằng đoạn nó bĩu môi. À, là cái thằng ngày xưa không biết bơi phải không? Toàn dân thành phố lẹo. Nhìn cái mặt đen thổi lồi với thái độ sắc sở quần út dư mà tôi muốn lao tới vả cho nó mấy cái. Mà không biết thế nào mà nó lại không nhớ tôi. Thế nhưng lại nhớ chuyện tôi không biết bơi, rồi nói giữa đám nhỏ làm cho tôi bẽ mặt mà. Miền Tây sông nước, trẻ con chỉ 6-7 tuổi, đã bơi như con nhái. Khi thấy tôi lớn xác như vậy mà còn không biết bơi, thằng ốt Dư làm sao mà không treo chứ? Đang không biết phải đối đáp thế nào cho bớt xấu hổ giữa đám danh con trong xóm, thì may mắn là ông tư né ông đến. Ông đi lù lù qua sau lưng của tôi, bước vô trời miệng ông xéo một bên cái tóc thuốc lá. Chà chà, này mây đưa bày, tổ hợp đông đổ dữ hèn. Đám nhỏ thấy ông Tư, liền nháo nhào. Chúng nó xem sự xuất hiện của ông, tựa như là ca sĩ về làng, ánh mắt đầy háo hức. Ông Tư, bữa nay kể chuyện ma đi ông Tư. Chuyện ma, nghe hoài chán chết. Ông Tư, ông kể chuyện con heo nái hình tinh đi ông Tư. Thôi thôi thôi thôi, mấy cái chuyện đó không gây gớm gì. Kêu ông Tư kể chuyện vớt chồng chồng, là cái xác người chết trôi ý tụi bấy. Chuyện đó nghe nó mới thích. Mấy đứa trẻ nhìn chung thì cũng sắp sắp tuổi tôi. Vậy mà chẳng biết thế nào chúng nó mê mệt với những câu chuyện tâm linh kỳ bí của ông Tư né kể. Bọn chúng nó lúc này thôi không tranh cãi. Nhìn ông Tư chầm chầm chờ đợi xem hôm nay ông sẽ đem đến điều thú vị gì. Cho đến khi thằng Út Dư lên tiếng. Tội bay im hết đi. Lèm bèm như thế thì bao giờ ông Tư cũng mới cãi. Ông Tư, hôm nay ông Tư kể chuyện... Mảnh vườn ba hoang đi ông Tư Ông Tư né từ nãy đến giờ Vẫn nằm vắt chân lên võng Nheo nheo mắt nhìn tụi nhỏ Thấy tụi nó đã nhất trí Kể về chuyện khu vườn ba hoang Ông Tư mới rít sâu một hơi thuốc Ánh mắt của ông lêm diêm Được rồi. Bữa nay Ông kể về Bụi chuối biết đẻ con Ở trong vườn ba hoang Ông Tư né vừa nói xong, đám nhỏ im phăng phắc, không khí xung quanh như muốn tô điểm cho câu chuyện của ông Tư, thêm phần rùng rợn, gió từ ngoài sông thổi vào, nhẹ nhẹ. Ông Tư kéo một hơi thuốc đỏ tàn, như thể lấy hơi cho câu chuyện mình sắp kể, giọng trầm trầm khàn khàn. Để coi nào, nhớ cách đây cũng lâu rồi. Độ chừng 20 năm, ở sông Cột, có cái cô kia chở Hoàng. Cố đẻ rồi mà mang đứa nhỏ vào vườn ba Hoàng, trồn sông nó bày. Tôi không biết do cách đặt chuyện của ông Tư đáng sợ hay là do tôi nhát gan. Mà ngay câu mở đầu của ông đã khiến tôi nổi hết cả da gà ra vệt. Rồi bất giác, tôi tự động ngồi xích lại gần thằng Kiên. Ông Tư vẫn tiếp Lúc mà Cổ trồn sống đứa nhỏ Trong vườn Không biết rằng là Cổ đã lập phải một sai lầm lớn ấy là Trồn xác đứa nhỏ Dưới một cây chuối hột Thằng Út Dư Vốn bản tính sốc nổi hồi hộp hồ. Thế nên ngay khi ông Tư Né dứt câu Nó đã chèn ngang Ồ cây chuối hột thì làm sao ông Tư ơi Ông Tư cũng đã quen với nết của thằng này, không trách gì nó, chỉ điềm đạo. cầy trôi hột, vôn dĩ có âm khí nặng lắm. Có thể coi như ấy là một loài ngải tự nhiên. Thế cho nên là khi gặp trường hợp chết oan, như là đứa trẻ kia, nó tạo ra hiện tượng hết sức quay gì. Cùng năm đó, có người đi săn tìm tới vườn bà hoàng. Người này đã phát hiện ra cây chuối hột kỳ lạ đó đó. Thằng út dư lại hớn hở cười lượm sau ông tư, rồi rồi rồi nó mọc tay nó mọc chân, nó nó đá bay ở trong vườn đó, ông tư. Ông tư co mày lắc đầu, không, là ở chỗ là cái hoa chuối của nó to như là cái thùng. Bên trong cái bắp chuối phát ra tiếng trẻ con khóc. Nghe đến đây, mấy nhỏ tự nhiên dùng mình ngồi xóm xít lại với nhau. Ông từng từ né tiếp, thằng trả thợ săn bây giờ mới tò mò. Chặt cái hoa chuối xuống mở ra xem. Thì kinh hồn bợt vía bởi vì trong cái loại bắp chuối nguyên đứa trẻ sơ sinh mồm miệng toàn là máu đang mở mắt ra nhìn đằng chả đó nó cất lên tiếng khóc nghe đến ghê rợn lắm không biết có phải là vì câu chuyện của ông Tơ mà nó dẫn dắt mọi thứ tự nhiên hay không Đúng lúc ấy, ở nhà chị Hoài bên kia sông, tiếng đứa nhỏ nhà chị tự nhiên khóc ré lên. Cả bọn trẻ tốn tụm lại với nhau, run cầm cập. Tôi cảm tưởng như mình đang là người đi săn kia, đứng bên cạnh cây chuối hột ma quái. Nhìn đứa trẻ sơ sinh kỳ dị trong lời kể của ông Tư Né. Tôi cũng co rúm người lại, tim đập thành thịch Như muốn chờ đợi xem đứa trẻ kia sẽ làm gì Ông tư né bất ngờ gần giọng Khiến tôi giật mình Đứa nhỏ kia sinh ra Bây giờ mới ngồi trồm dậy Rồi bỏ đành đạch vào sâu trong vườn Thằng trá đi săn kinh hồn bạc vía bỏ cả súng ông Bà chạy trôi chết Sau chuyện ấy Người tất đồn ở trong vườn bà Hoang Là con quỷ nhỏ ai cũng sợ không dám tôi gần mà tụi bay biết không ông tư của tụi bay khi đó đâu có sợ đâu tao vẫn đi ngang qua vườn ba hoang suốt à tôi thấy hình kiên nhốt nước bọt cái ực như thể nó có nốt nỗi sợ vào lòng nó rồn rồn cất tiếng hỏi ông tư né ông ông tư ơi rồi rồi làm sao nữa ông tư có có lần nào ông thấy hình nhỏ đó hiện hồn lên ông tư ông tư né rỗng dạc Nó là quỷ, chờ có phải là ma đâu mà hiện hồn hiện bóng. Thằng Kiên ngây ngô, là, là sao ông Tư? Thế là nó trôn sống ở trong vườn bà hoàng đó. Nói mấy đưa biết, ông Tư đã giáp mặt với nó một lần. Cả đám nhóc ngồi im bẩn sau câu thổ lộ gặp con quỷ của ông Tư. Không để chúng tôi hỏi thêm, ông Tư né tiếp. Lần đó, tao đi chợ sớm bằng ghe máy, à để tao nhớ coi độ chừng 3 giờ kém thì phải. Lúc đi qua vườn Ba Hoang thì tự nhiên cái máy nó dở chấn, nó tắt ngủm, nó không có chạy nữa. Giữa đường, đành neo cái ghe đó rồi lên bờ khúc bộ, đi một hồi trên cái đường đất ở bên ven sông nữa. Tội nhiên tao thấy con nhỏ xíu lồn tà. Đứng còn chưa tới bụng của tao nhảy ra chặn đường đó. Kể đến đây, ông Tư né ngưng lại. Chậm rãi, lấy một điếu thuốc khác ra châm lửa. Mặc cho đám nhỏ hồi hộp chờ đợi. Thằng Út Dư lại hấp tấp. Nó, nó chặn đường rồi nó hù ông, hả ông Tư? Rồi, rồi ông Tư có sợ không? Ông Tư lắc đầu, giết đỏ tàn điếu thuốc. Không, nó nhỏ mua đỏ. Lúc đó ông nhớ... Nó đưa cho ông cái lá cây mật. Nó nói tiền nè. Rồi kêu. Tao đi mua cho nó hộp sữa bò. Trời đất ơi. Lúc đó tao biết là tao gặp ma gọi. Có điều là tao không dám la lên. Cho không cẩn thận là nó bắt hồn. Thằng Út Dư vẫn là chúa trên ngang. Rồi rồi. giống tư có đi mua mua dùm nó không? Có chờ. Tao vẫn cầm cái lá mận của nó rồi đi chợ tiếp. Mà lạ lắm đồ bầy. Cầm cái lá ra đến chợ. Cái lá tự biến thành tiền từ bao giờ. Tao nhớ như in. ấy là tờ bạc hai ngàn đồng. Đi chợ xong ra về thì cũng là lúc trời sáng. Ngay cái khúc đó. Tao cầm lon sữa hồ lớn. Ai nhờ mua ra mà lấy. Lúc đó, hay, nó hiện ra, nó bò đành đạch đành đành như con thằn lằn ở trên cây mạn á, miệng nó cười tuét tuét, trông nó dị hợm lắm bây. Tôi ngồi nghe những lời ông Tư né kể mà cảm giác nó chân thật lắm. Nhưng có điều cũng nhận thấy là thằng quỷ nhỏ kia nó cũng không có quá đáng sợ, nó. Chỉ có nhờ ông Tư đi mua sữa chứ không có ý hại ông. Thậm chí nó còn hóa lá thành tiền. Như suy nghĩ tự động, buột ra miệng. Tôi nói, ông Tư ơi, vậy tính ra con quỷ đó nó còn hiền nữa ông Tư? Nhờ ông Tư mua sữa chứ đâu có làm cái gì ghê gớm đâu ông Tư. Ông Tư né nghe xong thì biểu môi, hiền cái khỉ khổ à. Lúc đưa lòn sữa, nó không cảm ơn mà nó còn phun tay cục nước bọt trắng. Nó bắt ông phải uống cái cục nước bọt của nó đó màu tổ trà. Đám trẻ nghe đến đây thì nổi cả da gà. Thằng út dư lên tiếng. Ê, ê, ê, do, vậy? Rồi, rồi ông Tư u, có uống không ông Tư? Ông Tư nhăn chán. mày là tao nghe nó. Tao uống. cho không thôi về là tao bị khổng nó bậy. Ủa sao vậy ông Tư? Thật ra cái lúc nó nhỏ, tao mua cái lon sữa là tao đã bị nó bắt vía rồi. Chẳng qua là tao biết mình chủ quan mà không mua cho nó là nó bắt luôn vía mình. Còn cái cục đàm nó bắt tao nốt đó, thực ra là nó trả vía cho mình đó. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao đám nhóc ở trong xóm lại thích nghe câu chuyện của ông Tư Né. Tuy rằng những câu chuyện ông kể đầu đuôi chẳng rõ ràng như là chuyện được biết trong sách, thế nhưng nó lại gây cho người ta tò mò hấp dẫn. Thêm vào đó là sự gần gũi thật thà, thân quen đến kỳ lạ. Tối ngày hôm đó, ông Tư còn kể cho chúng tôi nghe thêm mấy câu mẫu chuyện ở trong xóm. Nào là ma lai rút ruột, nào là ma da chết trôi, nào là ma cây ra rẻ sần sùi. Mỗi một câu chuyện đều có cái nét đáng sợ và hấp dẫn riêng. Chúng tôi nghe mà quên mất cả sợ giấc, cho đến khi giải tán khỏi căn tròi của ông Tư, thì cũng đã tối mịt hơn 9 giờ. Khác với lúc tôi và thằng Kiên đến nhà ông Tư, lúc đi về thì không khí sôi nổi bởi vì còn có thêm cả đám thằng út dư. Chúng nó ồn ào cả một đoạn đường, chủ yếu chính là bàn về những câu chuyện mà tụi tôi vừa được nghe của ông Tư né một thằng trong đám của ngỗ dư lên tiếng này tao thấy xó mình vườn ba hoang là ghê nhất đấy chuyện ba ông tôi không kể hầu như là trong cái vườn đó nghe nhiều tao hết dám đi ngang qua đó đâu một thằng khác gật gù hại đấy bây giờ tụi mình lén phén ngang đó có khi nó bắt hồn nó giấu sát đó thằng ốt dư nghe hành kia nói ở biểu môi tội bây nhất gan Mỗi hôm qua tao đi ngang vườn Ba Hoang, tao đi chợ cho má tao. Hồi lúc đó trạng vạn thối rồi, còn ma nào dám nhát tao đâu. Tao nói cho bây biết nè, mấy con ma chỉ chọn thằng nào non gan nó hù thôi. Chứ gan lớn như tao gặp ma đó, ma nó rén tao liền. Cả đám thấy vậy, thì biểu môi thằng Kiên là thằng ghét thằng Út Dư lắm. Khi nghe thằng Út Dư hống hách, thằng Kiên liền trả treo mày giỏi vậy hả? Thế buổi tối mày có dám đi qua vườn bao hoang không? Bịnh kiên thách thức thằng út dư lớn tiếng. Tao mà sợ chỉ có mày mới không dám thôi. Thằng ôm yếu Thằng út dư không chỉ nói mà dứt câu còn hít vai thằng kiên một cái. Thằng kiên có vẻ nóng máu nhưng biết rõ là không có ăn lại út dư cho nên nó bẻ lái. Tao tao tao tao không dám nhưng mà anh tùng tao dám. Mày ngon mày cá cược với anh tao một chuyến đi vô vườn bà hoa không Nghe anh kia nói xong tôi muốn cốc đầu mà nói một cái Tôi còn chưa kịp phân trần Thằng ố Dư đã cợt nhà <cười> Thằng không biết bơi gì Nhìn mặt nó là tao biết nó nhát chết Cho nó kẹo nó cũng không dám mò vô vườn bà hoang đâu Đến đây thì móng của tôi như dồn hết cả lên mặt Tôi đáp trả lại mà không cần nghĩ ngợi Tao chỉ sợ Vào vườn đến hôm Nó rắn rét tôi. Chứ trên đời này làm gì có ma. Chỉ có tụi con nít tụi bay mới sợ thôi. Thằng Út Dơ bực dọc. À thằng lấy đáo. Được rồi. Bây giờ mày dám cá cược với tao không? Xem ai vô vườn báo hang rồi chạy ra trước. Thằng nào thua thì hôm sau phải cởi chuồng. Tắm sông. Mày dám chơi không bấy? Đến bây giờ thì tôi mới hối hận. Khi khích bác thằng Út Dơ. Bây giờ mà từ chối. Thì nó sẽ treo tôi đến nỗi chẳng còn sĩ diện nào. Tôi chắc là mình không gan dạ bằng nó, nhưng thông minh thì tôi hơn nó nhiều. Tôi sẽ nói rằng chú Sáu Kỳ không cho phép tôi đi. Nó sẽ không làm gì được tôi. Được thôi. Ngày mai ở mọi người người lớn nhà tao đi ăn cối, thích thì 6 giờ chiều hẹn gặp ở cầu vàng. Nói cho mày biết, anh Tùng tao chưa biết sợ ma là gì. Trời đất quỷ thần thiên địa, ngó coi là thằng Kiên, nó đang đốt đít tôi. Nó nhảy vào miệng tôi thế kia thì còn cách nào mà thoái thác. Không biết từ bao giờ, số phận của tôi lại rơi vào tay thằng em như thế. Vậy là mặc cả đoạn đường về, tôi cứ như là một con dối. Biết đi mà chẳng buồn nói năng gì nữa. Mặc cho đám kia vẫn cứ háo hức bàn tán về chuyến vào vườn Ba Hoang ngày mai. Tiếng cười tự tin của thằng Út Dư nó cứ vâng vẳng, mãi cho đến khi. Hai anh em vào sân nhà, tiếng cười mới nhỏ dần nhỏ dần, biến mất sau những bụi chối ở ven đường. Sau khi chắc chắn đám nhỏ đã rời xa, tôi quay sang cốc đầu thằng Kiên một cái. Nó nhảy dựng lên vì đau, xoa xoa chỗ trên đầu, rồi quay sang hỏi tôi nói như quát. Sao anh đánh em? Tại vì mày ngu đấy tự nhiên rồi mày kêu tao cá cược với út Dương làm chi chứ anh thấy nó láo cá chó lúc chiều anh đã nói là anh không sợ ma rồi còn gì biết đầu chuyến này anh thắng nó cho nó cởi chuồng tắm sông một trận cho nó nhớ đời ở thì thì thì tao không không sợ bát thì hết nhưng mà đêm hôm đi vô vườn lỡ lỡ có rắn dết rồi rồi nguy hiểm sao không có còn gì đâu anh người ta nói như vậy thôi Mà người ta vẫn vào cắm câu á Không có sao đâu Toàn dám ba con vô hại à Tôi biết xưa nay Vườn ba hoang luôn là điểm săn lý tưởng Của những người lớn ấy thế nhưng đó là vào ban ngày Còn ban đêm Thì làm gì có ai chứ Và lại Thứ tôi sợ đương nhiên không phải là con gì Mà là con ma Chẳng buồn nói chuyện với thằng kia nữa Tôi một mạch đi vào nhà leo lên võng ở trước hiên nằm. Thằng kiên theo sau kê cái ghế bên cạnh. Anh thắng thằng út dư là cái chắc mà. Sao mày biết? Thằng đấy ra vẻ vậy thôi. Chứ mà nó sợ ma lắm. Anh tin em đi. Tôi nghi hoặc nó mà chết nhát như vậy thì trước giờ nó đâu có ăn hiếp được mày. Thì thì nó to xác thôi. Chứ mà to xác thì cũng sợ ma. Có lần tắm còi. Ba nó sang uống rượu ở nhà em Ông kể tháng trước ông đi cắm câu đêm Chả mai té xuống cái ao bùn non gần nhà Người ngợm ông đen xì xì Từ đầu tới chân Lúc ông vô sân Thằng út dư trong nhà ra đi đái Trời nhá nhà em tối Nó thấy cha nó đen thổi lùi Nó tưởng là ma Nó sợ nó đái ỉa trong quần Rồi ngất xỉu luôn ra sân nữa. Đến đây thì tôi không nhịn được Mà bật cười Mày nói thật không đó Nếu vậy sao mỗi lần nó bắt nạt mày, mày không kể chuyện ma, để cho nó bé mặt với tụi bạn chơi. Thằng kiên trợn mắt, anh không ngờ, rồi rồi rồi nó đấm em gãy răng, Tuy nó sợ ma, chứ mà nó có sợ em đâu, mà mà nửa em đâu có biết kể chuyện ma đâu, chỉ chỉ có ông cô tốn, cháu nội ông tư né, nó học được kể chuyện ma của ông tư né thôi. Nếu đúng như lời kiên nói. Thì tôi có 50% cơ hội thắng út dư. Bởi tôi cũng sợ ma. ngẫm nghĩ một lát, thằng Kiên lại nói. Anh anh, em, em bảo anh nghe cách này nè. Anh anh mà làm theo, anh thắng ngủ út dư là cái chắc. Cách nào? Anh có điện thoại di động đúng không? Ờ, rồi sao? Thì đến lúc vô vườn ba hoang nữa, anh lấy điện thoại, anh soi đường đi. Có ánh sáng rồi Thì cho dù là có ma thì hết Nó non dám nhát anh đâu Tôi không biết là thằng Kiên nó khờ Hay là nó giả khờ Giữa vườn hoang vắng vẻ Một ánh đèn nhỏ nhoi của cái điện thoại Nó đâu có là cái gì đâu Tôi bực dọc Cách của mày tào lao mới lao Thôi bỏ đi Ừ thế là ngày mai anh không định chơi với út Dư hả Tính ra anh cũng sợ ma Thế mà anh còn bày đặt Thật sự Khi mà cái cách nói khích của một kiên, nghe chừng nó trẻ con lắm. Chỉ có ngu mới bị nó dụ Đó là khi tôi nhắm mắt lại không thấy mặt nó thôi. Chứ mà nhìn cái mặt khinh khỉnh kỳ lạ của nó, thì quả thật là nó khích được tôi thật. Tôi nói, được rồi. Mai tao chơi với nó, cho vừa lòng mày. Tôi không biết là bản thân mình lấy đâu ra sự gan dạ, cũng như tự tin để chốt cái kèo điên khùng như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một đêm mà trôi qua lại nhanh như thế Chớp mắt đã sáng Quanh quẩn đã đến trưa Thề tình mà nói thì tôi chỉ mong là chiều tối không bao giờ đến Hoặc là chỉ ít bầu trời sẽ đổ một cơn mưa thật lớn nhung qua Để tôi có lý do chính đáng trốn cái kẹo này Đương nhiên là chẳng có cơn mưa nào như tôi mong muốn Trời đẹp, nắng dâm gian suốt từ sáng cho đến tận 4 giờ chiều Sau khi cơm nước xong xuôi, thằng Kiên liền kéo tôi ra khỏi nhà như là chạy giặc. Đi đi anh, ra cầu vàng trước, hồ tụi nó sợ coi. Mình mà ra sau là tụi nó, tụi nó lấy cớ, nó trêu mình á. Cây cầu vàm bắc qua sông nhỏ, dẫn tới vườn Ba Hoang, nằm cách nhà cũng không có xa mấy. Thằng Kiên kéo tôi đi pham pham một hồi là tới nơi. Và quả thực, chúng tôi là hai đứa tới điểm hẹn sớm nhất. Đứng ở trên cây cầu nhìn sang vườn bao hoang, tôi thấy rõ là một khu vườn rậm rạp với đầy dậy những tàng cây to. Dẫu lúc này mới chỉ có hơn 5 giờ chiều một chút, thế nhưng nhìn khu vườn đã thấy nó âm u lắm. Cảm tưởng như là từ địa ngục tới trần gian chỉ là khoảng cách ngắn ngủi của cây cầu vàm. Tôi nói với anh Kiên, Ê, rồi lát nữa vào trong vườn rồi phải đi đâu mày? Vườn gì mà âm u... Như là cái rừng vậy. Thằng Ken đáp. Đi qua cầu là có con đường mòn xuống. Xuyên qua vườn luôn. Một lát nữa. Anh chỉ cần tách với thằng út dư ra. Kiếm chỗ nút. Ngồi chơi phi phai là được rồi. Mày nói mệt quá em. Hay là lát nữa. Mày vô mà chơi. Thôi thôi thôi thôi. Anh ơi. Em đứng đây em còn thấy sợ. Mà anh gan dạ anh em. Anh lo gì? Tuấn đốt nước bọt. Sau câu khen đẹp. Thì ờ. Uh... Tao, đúng là tao gan hơn mày. Hai anh em đợi thêm một hồi, thì bắt đầu thấy có mấy đứa lục tục kéo đến cầu vàm. Thêm một lúc nữa, ở bên cầu đã lỗ nhố gần chục đứa. Thậm chí còn đông hơn cả lúc đi nghe chuyện của nhà ông Tư Né đêm qua. Hỏi ra mới biết trận cá cửa của tôi và ông út dư được lan truyền khắp xóm. Phần lớn cả đám con nít ở đây đều muốn ủng hộ tôi chiến thắng thằng út dư một phen cho nó bẽ mặt. Bởi cả lũ trẻ con trong xóm Đứa nào cũng bị thằng Út Dư nó bắt nạt 5 phút 10 phút trôi qua Chúng tôi đứng xôm tổ nói chuyện Thì đã điểm 6 giờ tối Mà vẫn chưa thấy mặt mũi Út Dư đâu Điều này khiến cho tôi tin Chuyện thằng Kiên kể hôm qua là thật Thằng Út Dư chỉ muốn hù thôi Chứ bản thân nó cũng là thằng sợ ma thứ thiệt Ê Sao giả Út Dư nó vẫn chưa tới vậy bây Phải đó qua nó ra kèo hùng hồn lắm mà Thì, thì chắc nó sợ đó non tối đâu Khi đã qua 6 giờ Thằng Út Dư mới tới Cả đám chúng nó càng lúc càng sôi nổi hơn Đặt ra 1 chục giả thuyết Câu chuyện đồng Út Dư thật sự sợ Mà không đến hay không Và cả tôi Cũng cảm thấy mừng rang khi Út Dư không tới Tôi sẽ không phải vào khu vườn ma quỷ kia Thế nhưng có vẻ không phải là như vậy Đột nhiên Có một thằng cất tiếng chỉ tay về phía xóm. Kìa, thằng Út Dư nó tới. Nhìn theo hướng chỉ tay, tôi thấy ở dưới đường quê trạng vạn là tướng vắc hờm hờm của thằng Út Dư. Sau lưng nó còn có mấy thằng nữa. Khi này cả đám im vặt, thằng Út Dư đi tới khuôn mặt vẫn láo cá chó như mọi khi. Mày dám tới thật à? Mày to gan đấy. Nhưng một chút nữa đừng chưa biết thằng nào, sợ tế đái là quần đâu. 6 giờ rồi cái kìa. Tóm lại là bay có chơi không? Bọn tao đợi bay từ chiều đó. Dưới bầu trời đã chuyển sang đêm muộn. Tôi thấy rõ thằng Út Dư vừa nốt nước bọt, như thể là nốt lỗi sợ vào lòng, nhưng rất nhanh nó chuyển sang khuôn mặt láo cá quen thuộc. "Tao vẫn sợ. Được rồi, đi mồ trong vườn. Cả đám chúng bay làm chứng, thằng nào ra khỏi vườn trước" Ngày mai phải cởi chuồng tắm sông Vậy là tôi và thằng út dư Chậm rãi đi qua cầu Tôi cảm thấy đôi chân của mình nặng chịu Tôi ngước mắt nhìn vào trong vườn Khu vườn tăm tối Tựa như là một con quái vật khổng lồ Đang há miệng Chờ nhốt chừng tôi vậy Tôi thầm nghĩ không biết tại sao Bản thân mình lại vướng vào Cái chuyện tào lao như thế này Cố lên anh Tùng Cố lên Cho nó biết thế nào là dân thành phố anh ơi Phải đó Cho ngút Út Dư cởi chuồng Khoe ớt đi tùng thành phố Tôi nghe lũ trẻ cổ vũ mình Ở đằng sau lưng Mà cũng cảm thấy đỡ sợ chút xíu Tôi khẽ liếc sang nhìn Út Dư Thấy mặt nó tái xanh tái sáng Mồ hôi trên chán lấm tấm Hệt như là phạm nhân trước giờ hành quyết Mà tôi đã từng thấy ở trên phim Vậy là thông tin thằng Ken đưa cho tôi không sai Đằng sau cái vóc dáng vai u thịt bắp. Là một đứa sợ ma y như tôi vậy. Tôi thốt lên. Tưởng thế nào? Hóa ra mày cũng sợ à? Thôi. Giờ mày chịu thua đi. Rồi tao tha cho nó nhóc. Thằng Út Dư cự lại. Mày nói ai sợ? Mày thi tao đấm chết mẹ mày không? Rồi cũng như thằng Ken. Tôi biết chắc chắn là mình không đấm lại nó. Tôi đành im thiên thiên. Đi thêm một hồi... Chúng tôi bước vô con đường mòn dẫn vào trong vườn như thằng Ken đã nói. Tôi cố ra giọng bình tĩnh. Hai thằng đi chung thì có gì mà sợ. Giờ mày đi đường này, tao đi đường dặm bên kia. Không đợi cho thằng Út Du trả lời. Nói xong tôi phi thẳng vào bụi dậm bên cạnh rồi cũng mất hút. Tôi không biết rằng đó là chuyến đi sai lầm và đáng sợ. Cả đời này bản thân tôi cũng không bao giờ quên được. Tôi đi một mạch cố bỏ xa thằng Dư. Khi chắc rằng nó không đi theo mình, tôi mới dừng lại. Lúc này, tôi thấy mình đang đứng giữa một vườn cây rộng và tăm tối. Xung quanh là những tán cây to. Cây nào là cây sao? Cây muồng tím, cây mù u, cây gòn. Nối tiếp nhau đứng hiên ngang ở giữa vườn. Thấp hơn một xíu là những bụi chuối hạt, dương xỉ bạch đằng, môn ngứa. Cũng như là cỏ dại chi chít mọc khắp nơi. Sợ đi xa khỏi con đường mòn một lát, tôi còn không nhớ cả đường về. Tôi ngồi đại xuống dưới một gốc gòn, có cái rễ nhô lên. Tôi lấy cái điện thoại ra tìm mấy trò game nghịch. Tìm đến Pai fire. Có vẻ như trong khu vườn, không đáng sợ như tôi nghĩ. Đặc biệt khi ở đây tôi có một nhân vật, đã sơn phun súng. Ngồi nghịch điện thoại một hồi đến chán... Cũng không thấy có hiện tượng gì xảy ra Ngoài những con đom đóm Đang bay lưa thưa khắp xung quanh vườn Vô cùng đã mắt Không khí yên lành Bỗng nhìn tôi nghe tiếng sột soạt Âm thanh tựa như là có thứ gì đó Đang dẫm lên lá cây Tiến đến phía tôi Tôi vội vàng bật đèn flash của điện thoại soi về bên đấy. Ai ai đấy? Mày vào vũ dư? Lời vừa dứt thì tự nhiên cái đèn flash của điện thoại nó tắt cái dù. Dòng chữ lóe lên trên cái logo màn hình báo hiệu là điện thoại tắt nguồn. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã sạc pin rồi cơ mà. Mà rõ ràng vừa nãy tôi nhìn còn nhiều pin. Hôm sao bây giờ nó lại đến mức sập nguồn như vậy. Những ý nghĩ xẹt qua trong đầu, tôi còn chưa tìm ra lời giải đáp thì đã nghe tiếng của ai đó vang lên. Anh Tùng. Anh Tùng. Tôi giật đến người, gáy cổ chợt tê lạnh tựa như ai chèn qua một túi nước đá. Cảm giác kinh hồn giật lóe lên. Tôi thấy dưới ánh sáng lờ mờ Từ mấy con đom đóng chiếu sang Người gọi mình lại là thằng Kiên Tôi thở vào nhẹ nhõm Như vừa chút được một tấn đá Ở trên người Trời ơi Mày hả Tao, tao, tao tưởng là Là ma nó tìm tới Thằng Kiên quay mặt ra phía đường mòn khi nghe tôi nói. Thằng Dư nó vô vườn được một xíu. Rồi nó sợ chạy ra đó. Anh thắng nó rồi. Mình đi về anh ơi. Vậy là đúng như tôi và thằng Kiên suy đoán. Thằng Út Dư hóa ra cũng chỉ là một thằng nhát chết. Mới vô có xíu. Đã sợ sách dép chạy đi. Lúc này men chiến thắng đã lan tỏa khắp người. Tôi không sợ hãi như lúc mới vào vườn nữa. Tôi hiền ngang chen lên trước thằng Kiên, rồi vênh mặt mà nói lớn. Đó, tao đã nói rồi. Trên đời này làm gì có ma mà tụi bé sợ. Tôi đoán thầm, lúc này thằng Kiên nó nể tôi lắm, bởi trước giờ có thằng nhóc nào ở đây dám vào vườn ba hoang buổi tối đâu. Mà không riêng gì thằng Kiên, một lát nữa ra ngoài, đám nhỏ chân cầu vàm sẽ hết lời khen ngợi sự dũng cảm của tôi. Thằng Út Dư cũng sẽ phải bẻ mặt. van xin tôi đừng phạt nó cởi chuồng tắm sông. Chắc chắn phải là như vậy. Khi thằng Út Dư cầu xin, tôi sẽ bảo với nó là phải để tôi đấm vào mặt mà không được kháng cự. Thì tôi mới tha cho. Mời nghĩ đến đây mà tôi đã phấn khích vô cùng. Tôi nói về Kiên mà không thèm quay lại nhìn nó. Một lát nữa đến cầu, Tao sẽ bảo với thằng Út Dư là tao với mày đấm vô mặt nó mỗi thằng một cái. Được thì tao bỏ qua cho vụ cười trôn Mày thấy làm sao Tôi đoán chắc là thằng Kiên sẽ dơ tay Dơ chân mà ủng hộ Bởi nó ghét thằng Út Dư nhất trần đời Thế nhưng kỳ lạ Lúc này lại không thấy thằng nhỏ Đáp lại Ngoài tiếng sột soạt Của cỏ đang vang lên ngay đằng sau lưng của tôi Tôi ngoái đầu nhìn lại Thì rõ ràng là thằng Kiên Vẫn đang đi sau lưng tôi Khuôn mặt đang nhìn đăm đâm xuống dưới Tôi quay lại nhìn đường Miệng vẫn nói Ê Sao mày im du vậy Tao tưởng là mày phải vui lắm Khi mà tao thắng kèo ngút dư chứ Đáp lại tôi chỉ là những tiếng sột xoạt sau lưng Chứ chẳng có lời nào Từ thằng Kiên Tôi bất chọt cảm giác có gì đó không đúng Đáng lẽ ra từ nãy đến giờ Chúng tôi đi như thế thì phải ra đến đường mòn rồi chứ. Tôi đứng quan sát xung quanh, bấy giờ mới nhận ra mọi thứ ở đây lạ hoắc. Cái bụi đồng đỉnh to tổ chẳng trước mặt kia, khi đi vào vườn tôi đâu có thấy. Rồi cả hàng cây mù u ở bên cạnh nữa. Rõ ràng khi đi vào bên trái Chỉ toàn là những giải chuối hạt cơ mà Sống lưng của tôi chợt lạnh lẽo Tựa như là có cơn gió vừa thổi từ dưới đất thóc vào Tôi quay sang nói về Kiến: Ê Kien ơi Tụi Tụi mình có khi nào nhầm đường không Kiên Kiên Trời... Trời ơi Kiến ơi Tôi hét toán lên rồi ngã nhào về đằng sau Bởi vì sau lưng của tôi lúc này Nào có phải là thằng Kiên Mà là một đứa nhóc trần chuồng như nhậu Chỉ độ chừng 4-5 tuổi Dưới ánh trăng mờ mờ Tôi nhìn ra thịt của nó trắng bợt Trông không khác gì là con gà bị vặt sạch lông Nó thấy tôi kinh hồn bạt vía Thì nó ngoác mồm ra cười Miệng của nó đỏ lòm lòm như là cái hố máu Cùng với mấy cái răng lưa thưa, nhọn hoắt. Lúc này tôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tôi đứng lên cắm đầu bỏ chạy. Chạy chối chết. Tôi không thèm quan tâm những cảnh cây dại có quẹt vào tay vào chân như thế nào. Cũng không quan tâm là mình chạy thứ đâu. Chỉ biết nhắm mũi, nhắm mắt mà chạy. Cách thật xa con quỷ hồi nãy. Tôi không biết là mình đã chạy được bao lâu. Và chỉ dừng lại khi thấy sau lưng của mình không có ai đuổi theo. Tôi thở dốc cứ như là vận động viên điền kinh vậy. Tôi nghe tiếng chống lưng ngực của mình vang lên từng hồi rõ rệt. Không chỉ cơ thể mà đầu óc của tôi lúc này vô cùng hỗn độn, nỗi sợ thật kinh hoàng. Tôi cảm nhận nỗi sợ ấy đang thấm vào da thịt, làm cho chân tôi không ngừng run lẩy bậy. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, tôi gọi to. Kiên ơi! Dư ơi! Cứu ta ấy Tôi nghe rõ tiếng của mình vang vọng Trong khu vườn Rồi dần dần bị những tán cây nuốt trừng Tôi đoán chắc Mình phải chạy một đoạn rất dài Rất dài Thế nên tôi không còn hơi sức Mà gọi to được nữa Nghĩ vậy tôi mới cố thở liền Mấy hơi thật sâu Rồi lấy sức mà gọi to hơn Kiên ơi Ôi dư ơi Tao ở đây nè Cứu tao với Thấy rồi Thấy ở đó rồi Không cần gọi nữa đâu <cười> Cái lời đáp lại Nghe không khác gì là giọng của mấy bà phù thủy ở trong phim truyền hình. Tôi đoán tiếng nói ấy là của con tiểu quỷ khi nãy nó đã đuổi tới. Tôi bứt tốc mà chạy tiếp, không dám gọi thêm. Lần này tôi chạy còn bạt mạng hơn khi nãy. Tôi không quan tâm cỏ cây rễ chân hay những bụi rậm trước mặt, tôi cứ phi bất chấp trong đêm. Cho đến khi tôi vừa nhảy xoạt qua một bụi khoai môn thì trượt chân, ngã nhào, đập thẳng mặt xuống đất. Trong một thoáng tôi nghĩ là cú này sẽ đau lắm Thế nên chỉ biết vô vọng nhắm mắt bạc kệ Thế nhưng tôi thấy cả người mình ướt súng Cảm giác lạnh toát Nước tràn vào miệng Tôi vội vã đứng lên thì mới biết Là mình vừa té xuống con mương nước Ở trong vườn Thật sự mà nói thì tim tôi lúc này Như văng ra khỏi lồng ngực Dù rằng đang thở hồn hển Như muốn đứt hơi vì mệt Nhưng tôi biết là mình không nên nán lại đây Thêm một giây một phút nào nữa Tôi sẽ leo lên khỏi cái mương này rồi chạy tiếp. Dù gì đây cũng là một khu vườn, rộng lớn thì có. Nhưng nếu như cứ đi mãi một mạch thì kiểu gì cũng sẽ rời khỏi đây. Tôi thở dốc hỷ hục leo lên khỏi mặt nước. Khi tay tôi đã vớ được tới bờ, thì tự nhiên tôi cảm giác ở dưới chân mình như bị thứ gì đó bóp chặt lấy. Tôi không thể nhấc chân lên được dù chỉ là một chút. Trong khi còn chưa kịp hình dung được là chuyện gì đang xảy ra. Thì thứ kia đã kéo phăng tôi xuống lại con mương nước. Và rồi không chỉ là chân. Ngay sau đó tôi cảm thấy khắp người mình mẩy. Như đang bị giữ chặt rồi ghim mình xuống. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái mương. Nhưng dường như là quá sức bởi vì tôi vừa phải chạy một đoạn dài. Tôi chìm nghiệm xuống dưới mặt nước trong sự bất lực. Trong giây phút sinh tử ấy, có mấy lần tôi cố ngoi lên để hớp được một chút không khí. Rất nhanh, tôi lại bị cái thứ sức mạnh vô hình kia, nó nhấn xuống nước. Lúc này tôi không còn sức để mà chống trả nữa. Tôi đã nghĩ rằng hôm nay, thật sự là tôi sẽ chết ở đây. Điều này quá đỗi là đáng sợ. Tôi cảm nhận rõ cái nỗi sợ đó Tôi hối hận Cho đến khi cơ thể của tôi buông lỏng Và không còn một chút sức lực nào để chống cự với sức mạnh vô hình Từ đâu một bàn tay thóp vào cổ áo của tôi lôi dào tôi lên Ngay khi vừa thoát khỏi mương nước Tôi ngã vật ra đất Miệng tôi khô khốc thở hồng học như tranh giành từng chút không khí một Độ vài giây sau Tôi mở mắt ra xem là ai vừa cứu mình thoát ra khỏi địa ngục ấy. Tôi nhận ra là thằng út dơ. Còn chưa kịp gì cả thì nó kéo tôi dậy. Chạy nhanh đi thôi. Không con quỷ nhỏ nó, nó ở đâu đó quanh đây đó. Vậy là chúng tôi lại một lần nữa chạy thục mạng. Lần này thực tình tôi đã mệt đến nỗi không cả nhắc chân dậy nổi. Đi được vài bước tôi khịu gối xuống. Tôi không còn đủ hơi sức mà mở miệng. Tôi nghĩ thằng Út Dư sẽ bỏ tôi mà chạy một mình. Thế nhưng không. Không tin được là cái thằng đáng ghét như nó. Lại quay lại đỡ tôi. Ô vô cổ tao. Tao có mày cùng chạy. Thằng Út Dư hất tôi lên lưng nó một cách gọn lắm. Quả thật thằng này không chỉ có cái to con. Mà nó khỏe à. Nó cõng tôi trên lưng. Chạy phăm phăm ở trong vườn. Khu vườn chẳng chịt như vậy. Mà nó cứ thiếu nó chạy. Thậm chí... Tôi còn không cả nghe thấy tiếng nó thở phì phò. Được một lúc, tôi đã thấy khỏe hơn khi nãy. Tao, tao đỡ mệt rồi. Mày, mày bỏ tao xuống đi. Thằng Dư nghe tôi nói, nhưng vẫn chạy thêm một đoạn mới dừng lại. Bây giờ tôi mới nghe thấy nó thở hồng hộc. Nó quay lại nhìn về hướng khi nãy chúng tôi bỏ chạy, rồi đáp. Hên là khi nãy tao nghe tiếng mày kêu cứu. Chứ không còn ma ra nó gì mày chết rồi đó. Thằng Dư nhắc đến câu chuyện làm tôi dùng mình giận người. Xong, sao, sao mày biết đó là ma da? Thì hồi ông Tư né ông kể cái mương đó có con ma da ghê lắm. Chỉ trực chờ xem ai té xuống là nó bắt đó. Tính ra, ông Tư né ông kể chuyện nào cũng có thật đó bây ơi. Thằng Út Dư nói xong, tôi lại chợt nhớ tới. Khi hai thằng vừa vào vườn, tôi hỏi. Ơ mà... Mà làm mà sao mày lại vào sâu trong vườn vậy? Nghe tôi hỏi, thằng út dư dùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh, tựa như rẻ chừng gì đó. Hồi nãy, tao ngồi gần mé vườn, thì tao thấy hình kiên đi vô. Nó nói với tao là mày thua rồi. Mày, mày chạy ra khỏi vườn cho nên tao đi theo nó. Ai ngờ... Tôi chen lời. Mày bị con quỷ trần chuồng dụ theo phóng Thằng út dư ngạc nhiên. Ê sao mày biết? Thì tao cũng bị y chang mày đó. Nó nói với tao là mày chịu thua rồi. Nhưng đi một lúc thì tao phát hiện là mình lạc đường. Rồi, rồi cái kiên biến mất. Rồi con quỷ nhỏ đó nó nó rửa tao đó. Tôi vừa dứt lời thì có tiếng âm thanh sột soạt ở trên đầu. Mấy cái lá khô rơi là tả xuống. Ngay tức khắc cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp toàn thân. Tôi với thằng Út Dư từ từ ngọn mặt lên. Đang trên tòn ten. Ở một nhánh cây gòn. Là con quỷ nhỏ gớm ghiếc khi nãy. Làn da trắng bờn bọt tựa như phát sáng trong không khí. Nó nhìn trầm chầm, chầm xuống chúng tôi rồi nhuét cái miệng bé xíu ra mà cười. Thằng Út Dư kéo phăng tôi mà chạy mà gào thét. Vậy là chúng tôi lại chạy thục mạng, mãi cho đến khi tôi không còn sức nữa. Tôi nói với Ngút Dư, "Dư ơi, tao tao tao chạy hết nổi rồi, mày đi đi." Thằng Dư nhìn tôi, lên tao cõng, chứ mà để nó bắt được thì chết chắc. Ngay lúc ấy, một giọng nói của một người đàn ông cất lên. "Mấy đứa đi đâu mà giờ này lại ra đây thế này?" Chúng tôi dùng mình nhìn sang, phía giọng nói ấy, là một người đàn ông lớn tuổi, đang đi ra từ một bụi cây lùn rậm rạp. Trên lưng của ông ấy có cái cần câu cắm lịa trẻ. Trời đất quỷ thần ơi, con cái nhà ai đây? Bây không sợ ma, bây vô đây giờ này. Thấy người lớn xuất hiện lúc này, tôi vui mừng hết sức. Vậy là tôi với thằng Út Dư được cấu rồi. Dạ, tụi tụi, tụi con lạc đường, vừa, vừa nãy... Vừa nãy rồi còn bị ma nó rượt chú ơi. Tôi nói xong. Thì quay sang nhìn thằng Út Dư. Người đàn ông nhìn về phía khu vườn tối mịt xa xăm. Xong ông tặc lưỡi. À, con quỷ nó dữ lắm nợ Nghe cái chuyện nó phá phách ở trong vườn Ba Hoang. Nhưng mà có chú ở đây rồi nó không phá mấy được đâu. Đi nào. Đi chú dẫn bày ra ngoài. Vậy là... Chúng tôi dối rít vui mừng đi theo ông chú cắm câu. Thế nhưng đi được một đoạn, thì ông dừng lại ngồi xuống. Ờ, chú vừa cắm câu bên kia chú mệt quá. Thôi ngồi nghỉ xíu đi mấy đứa. Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn nán lại ở trong mảnh vườn này thêm một giây, một phút nào nữa. ấy thế mà ông chú lại cứ ung dung tự tại. Nhưng nói gì thì nói, không có ông, ấy. làm sao mà chúng tôi dám đi. Chúng tôi bóp bụng ngồi xuống bên cạnh ông nghỉ mệt. Được một hồi thì thằng Út Dư nó cất tiếng Này Hình như là Tao chưa gặp chú bao giờ trong xóm này đâu Tôi đem câu chuyện ấy Hỏi sang ông chú Ông chú trả lời Ờ Chú vừa tỉnh lộ Vô đây cấm câu Bà hai đứa bày ăn bánh chuối không Chú có tôi bánh chuối Vợ chú đem uh, cho ăn lót dạ đêm nè Nói đoạn Người đàn ông lấy từ trong cái bao cần câu ra một túi bánh chuối Tôi còn ngửi rõ được mùi chuối Hấp thơm lừng Thật là kỳ lạ Tôi là một thằng không thích đồ ngọt Thế mà chẳng hiểu sao Khi nhìn thấy túi bánh chuối kia Tôi nuốt nước bọt thèm thuồng Thằng út dư bản tính sốc nổi Liền đưa tay cầm lấy túi bánh chuối Nó cầm mấy cái cho lên mồm ăn Tôi cũng không nhịn được Mà thò tay bốc mấy cái Phải công nhận là tài làm bánh chối của vợ ông chú nó cao siêu lắm. Bánh ngon dự thần. Tôi ăn liên tục 4 năm cái mà không thấy thấm gì cả. Hai thằng đang ăn thì tự nhiên thằng út dư nó trợn mắt lên làm cho tôi hoảng hốt. Tôi cảm thấy cả cơ thể của tôi cũng cứng đờ đờ y như cảm giác lúc nãy bị con ma ra nó túm chân vậy. Tôi đớ đờ đờ không lên được tiếng gì cả cho đến khi tôi ngã lăn quay ra đất. Ánh mắt của tôi vẫn nhìn chầm chầm lên ông chú ở bên kia. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị. Thế rồi ông ta ngoác miệng ra cười. Tôi thấy rõ. Ở trong cái miệng giọng kỳ dị của ông ấy. Nguyên cả một đám run lúc nhúc đang bò ra. Khuôn mặt của ông ấy bắt đầu vặn vẹo. Những thớ thịt trên mặt chảy sẻ xuống. Hai con mắt thì đen ngòm ngòm. Tôi cảm giác như đôi mắt đó đang hút tất cả ánh sáng của ánh trăng đang chiếu xuống khu vườn. Kinh tởm hơn là người đàn ông từ từ đưa khuôn mặt nhẹo nhào tới trước mặt tôi. Tôi nghe rõ được ông thì thầm bằng cái giọng ám ảnh. Bánh có ngon không? <cười> tôi không còn từ nào diễn tả được hết cơn sợ hãi. Nước mắt của tôi cứ tố thành dòng trong giây phút kinh hoàng đó. Tôi nghĩ đêm nay có lẽ là đêm cuối của cuộc đời mất. Ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập. Không chỉ có một người mà có rất nhiều người đang đến. Kèm theo đó là tiếng gọi. Ngày khi âm thanh cất lên. Thì người đàn ông ma quái trước mặt tôi bỗng nhiên biến mất. Tùy vậy. Toàn thân tôi cứ cứng đỏ tựa như bị một sợi dây vô hình chói chặt. Anh Tùng! Út dư! Tiếng của thằng Kiên vang lên. Vậy là mọi người có lẽ đã vào tận trong vườn tìm chúng tôi. Miệng của tôi lúc này. Đang ngậm cả một hốc bùn. Tôi muốn đáp lại lắm. Nhưng mà chỉ biết bất lực nằm im. Tôi đã tìm thấy được nhóm người đi tìm chúng tôi. Không chỉ có đám nhóc đợi ở cầu vàm đâu. Mà còn có cả chú Sáu Kỳ, ông Tư Né và rất nhiều người lớn khác. Ai cũng nắm một cây đuốc sáng rực ở trên tay. Thế mà lại chẳng thấy được tôi đang nằm ở dưới chân. Cảm giác mừng vui trong tôi cũng lập tức biến mất khi thấy họ dần dần đi qua. Nỗi bất lực và cơn sợ hãi. Làm cho tôi muốn nuốt hết mớ bùn trong miệng mà bật khóc. Bây giờ tôi ngước sang nhìn thằng Út dư, Tôi thấy nó đang ứa nước mắt. Tưởng chừng như bọn chú Sáu Kỳ đã đi, thì đột nhiên tôi thấy có tiếng chó sủa vang lên. Hóa ra đằng sau còn một tốp người nữa và mang theo cả chó. Chính là mấy con chó săn đã cứu tôi một mạng. Một con chó mực chạy phăm phăm tới chỗ tôi đang nằm, liên tục mà sủa lên nhấm nhẳng. Tiếng sủa của con chó thu hút tất cả mọi người, trong số đó có cả ông Tư Né. Ông Tư Né biết ngay là mọi người đang bị ma nó che mắt, quay sang nói với chú Sâu Kỳ. Nhanh, đẹp nhàng khói lại đây, đốt khân vai xin tụi nhỏ về. tội nó còn đang lòng vòng, chó nó sủa ở đây là chính xác đó. Sau khi đốt nhang khấn vái, cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy tôi đang nằm dài trên đất. Tôi nhớ lúc ấy, còn thấy mọi người tặc lưỡi, thở dài rồi chú sáu cúi xuống móc đất ở trong miệng thôi ra. Cho đến bây giờ thì tôi chỉ có thở phào một tiếng, rồi ngất lịm đi trong vòng tay của chú sáu. Sau sự kiện kinh hoàng đó, tôi nằm hồi sức ở nhà chú Sáu tận 3 ngày, không ló mặt ra đường. Đương nhiên là tôi cũng bị chú Sáu mắng cho một trận, trách móc tụi nhỏ là ngu ngốc khi bước chân vào mảnh vườn báo hoang đáng sợ. Ba má tôi trên thành phố khi biết tin cũng tức tốc về nhà chú Sáu để đón tôi lại thành phố. Trước ngày tôi về thành phố, chiều hôm đó tôi nhờ thằng Kiên dẫn mình qua nhà út dư để tôi nói lời từ biệt. Chả hiểu làm sao. Trên khuôn mặt của càng Kiên và cả chú Sáu Có vẻ như là lưỡng lự trần chừ Khó xử lắm Cuối cùng thằng Kiên thở dài chẳng nói năng gì Nó dắt cái xe đạp Tôi leo lên ngồi sau xe Chúng tôi cứ đạp bon bon qua những dặn dừa Tới nhà út dư Thấy mẹ nó đang khuân vác củi ở trước sân Tôi không nhớ rõ mẹ nó lắm Nhưng mà hình như là trước đây Bà ấy trông trẻ hơn rất nhiều Mà hình như là khuôn mặt của bà ấy đang có gì khắc khổ. Hai mắt của bà ấy vẫn còn sưng mộng cả lên. Tôi đi vào. Bước chân lên bậc. Chào hỏi mẹ thằng Út dư. Vừa nhìn thấy tôi và thằng Kiên. Thì người đàn bà ấy lại sụt sùi. Tôi cũng không hiểu tại sao. Thằng Kiên nó đi sau hích hích. Vô nhà đi anh. Ờ là sao? Sao, sao mọi người lạ thế Tôi từ từ bước vào bên trong Bởi vì vừa đi ở ngoài nắng Bây giờ nhìn vào trong nhà Mắt của tôi như bị hoa lên Cảm giác mọi thứ bên trong tăm tối Tôi nheo mắt lại Cố để điều tiết ánh mắt Thì bất chật tôi dùng mình Bởi vì ở giữa nhà Còn nguyên cả một cái bàn vong Có vẻ như là Vừa có đám tang ở trong nhà vậy Một luồng hơi lạnh từ bên ngoài Luồn qua cửa Làm cho tôi tê dại cả sống lưng Tôi rồn rồn bước chân vào Tấm dị ảnh được đặt trên bàn vong Là khuôn mặt đang cười thật tươi Của thằng Út Dơ Là nó Tại sao Tại sao Cuối cùng Tôi được mẹ của thằng Út Dư Và thằng Kiên kể Là người ta tìm thấy Xác của thằng Út Dư Ở sâu trong vườn Và có vẻ Nó ở rất xa Rất xa chỗ tôi bị ngất xỉu Khi người ta tìm thấy nó Thì trong miệng của nó cũng đầy bùn đất Và đã chết Nhưng tại sao lại như vậy Rõ ràng là thằng Út Dư đã cứu tôi Nó đã cứu tôi cơ mà Rồi cả tôi và nó đều bị trúng phép Của người đàn ông kia Trước khi Trước khi ngất đi Tôi còn nhìn thấy rõ lần Nó nằm đó nhìn tôi mà khóc cơ mà Vậy không lẽ Thằng Út Dư Lúc nó cứu tôi đó là Là Tôi rôn rôn Ngây ngẩn Đứng đó bẩn thần trước ban thờ của thằng Út Dư Nhìn vào khuôn mặt Béo lúng lính của nó Thời gian trôi qua rất nhiều năm, rất nhiều năm. Vùng quê ấy cũng đang dần dần thay đổi, những ngôi nhà cao tầng cũng dần dần mọc lên, đường xa cũng thoáng đẳng. Duy nhất, có mảnh vườn bao hoang ấy là vẫn như cũ, vẫn có ôm um tùm sum xuê, chớ được biết bao nhiêu điều huyền bí. Buổi tối ngày hôm đó, cóc nhái kêu ỉ hoạp. Ông già ngồi đó, ở trên cái tròi ngó ra sông. Nheo nheo mắt hút một điếu thuốc. Quay sang nhìn bọn trẻ con đang dắt díu nhau đi đến. Ông Năm Tũn, hôm nay ông kể cho tụi con nghe chuyện gì? Ông già Năm Tũn hút một hơi đỏ rực cái đầu thuốc lá. Đoạn khè khà phun ra một làn khói. À. Tội bay à, ngồi xuống đây. <cười> ăn bánh chuối không? Ừ. À ăn đi. Tôi này tao kể cho tụi bay nghe về hồn ma của ông Út Dư. Trong mảnh vườn Ba Hoàng đó. kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện, một câu chuyện nó hết sức là kỳ bí. Cảm ơn Huân Lê, cảm ơn bất phở của Huân Lê. Bát này còn được nguyên thêm hai trứng trần nữa đúng không? Huân Lê, bát này là còn được thêm hai hai chai trứng trần nữa. OK, à, nói về chuyện ma làng quê của miền Tây thì bác Tuấn à, là một trong những cây bút rất là cứng cỡ. Để bật mí cho anh em uh, Trên kênh Quảng hà Tũng Không biết Thì ngoài cái dòng viết chuyện ma uh, Xã hội đen Như là bộ lưu manh bắt ma ra Thì đã Tuấn viết chuyện ma Làng quê miền Tây rất là chắc tay Các bạn có thể truy cập vào Facebook Của tác giả Đạt Tuấn Để đọc các chuyện của, của của bạn ấy Còn đối với cái câu chuyện ngày hôm nay Thì thực sự là, là, là Nó chứa đựng rất là nhiều thứ ma quái Ma quái đến cuối cùng các bạn Đúng không ạ Ma quái đến cuối cùng anh cảm ơn bé linh đã super chat nó nó nó nó nó kỳ quái đến cuối cùng mọi thứ nó rất là kỳ quái những người trong uh, những người năm đó đã trở thành những nhân vật trong câu chuyện của năm nay đã kiểu kiểu như vậy các bạn cứ hình dung như vậy những người năm đó đã trở thành những người trong câu chuyện của năm nay uh -huh. OK. Hồi nãy thì anh có thấy uh, ông Nam vlog ông ấy, ông ấy bàn chuyện về thịt ngựa ở bên YouTube đó các bạn. Thì Nam nó bảo là là là ở chỗ của nó là chỉ có thấy là ngựa nấu cao thôi, chứ không có thấy nói là thịt ngựa đặc sản thế thì như thế này nha Nam nhá. Anh Tuấn bày cho anh Tuấn bày cho một cách nha. Lần sau đó, uh -huh. lần sau đó, Nam. Là nếu như mà ở đâu người ta có thịt ngựa nấu cao nghe Nam Đi đến đó mua cho anh một cái bắp nó ra thì anh nghĩ là chả đến lượt đâu Bởi vì cái bắp nó khó mua lắm Khi mà người ta thịt đó là người ta tính hết rồi Cái bắp đó nó ngon lắm đó. Cái bắp nó ngon lắm Thế nên là cố gắng mà mua được cái đoạn bắp Còn nếu như không mua được cái đoạn bắp đó Thì mua cái đoạn cái cái rẻ Cái thịt nó bám qua cái rẻ sườn đó cái thịt bám rẻ sườn của nó đó Nam em lọc nó ra sau đó là là thái nó thái nó mỏng mỏng ra ngan rau cái rau ngổ anh không biết là trong đó gọi là cái rau gì nữa nhưng mà ngoài anh gọi là rau ngổ bằng cái ngủ ngon rau ngổ ngan nam anh không biết là là thử google xem bên trong đó gọi là rau gì hình như cũng là rau ngổ nhưng mà thịt ngựa là phải có cái đó một ít rau răm, sau đó là là em xào em em em em, em xào đào đào đảo nhanh lên em cho rau ngổ vào tất, tất nhiên là tẩm ướp gia vị vẫn vậy thôi. trời ơi Nam ơi thịt ngựa xào rau ngổ nó y giờ bé, cố gắng vỡ được cái bắp vỡ được cái cái bắp ngen hoặc là không thì vỡ cái cái cái dải cái dải thịt be sườn đó. Trời ơi em ơi Em ơi nó ngon Tuyệt vời luôn em ơi Nó ngọt lệ Nó đặc sản luôn nó làm Đảm bảo bao đặc sản xịn luôn Ừ Cứ làm thử như như anh nói đi Ngò ôm hả Xong ngò ôm uh -huh. Đó thịt ngựa xào ngò ôm làm thử như anh nói đi Nam ơi Nó ngon ghê gớm lắm em ơi Nó ngon lắm đó em ăn cái cái cái cái cái đĩa thịt ngựa xào ngò ôm nó sau đó là em sẽ nhận ra là à từng đó năm hai mấy ba mươi năm qua là mình đã để cho thịt ngựa phí nấu cao nó quá là phí nó quá là phí luôn nam ok còn ở ngoài anh á thì thịt ngựa khi mà thịt được mà con ngựa ra người ta làm được rất là nhiều món ví dụ đánh tiết canh à, đánh tiết canh này đó Lọc thịt ra để làm giò Giò ngựa Ăn nó cũng rất là đặc biệt Giò ngựa <cười> Nhắm tao mèo à, Uống rượu ngô Thịt ngựa thì uống với rượu ngô Tức là nó mang cái tính chất nó hơi nóng ấm Một tí đó. Uống với rượu ngô em ơi à, Đánh tiết canh ngựa ăn cũng ngon này Rồi giò Giò ngựa Nhá Giò ngựa ăn cũng rất là ngon Thậm chí còn vượt ăn đứt giò bò Mấy bác mấy chú làm Biết cách làm Mấy bác mấy chú là cho những cái gân Mà những cái gân đó là kiểu gì Mà ăn nó giòn chứ nó không bị dai Rồi Một số đồng bào dân tộc Thì còn làm cả cái món da ngựa Da ngựa da trâu Cũng ngon Thịt thịt bắp thăn Thì người ta xào rau muống Đúng ngòi anh Thền BV nói đó Phở thịt ngựa chứng tỏ là bé Linh đi tây bắc rồi đúng không? Bé Linh em đi tây bắc rồi đúng không? Phở thịt ngựa, Elizabeth. đó. Còn uh, cái bộ lòng mề, thế thì ruột ngựa đó cũng là một trong số những cái đặc sản. Ruột ngựa là đặc sản. Uh, nhưng mà anh thì anh thích ăn thắng cố. Anh thích ăn thắng cố. Mà thắng cố thì người ta thường bây giờ thì trên trên trên trên đồng bào đó thì người ta chủ yếu là mình thấy là thắng cố trâu thắng cố bò thì nhiều chứ thắng cố ngựa thì cũng có nhưng mà chẳng làm ít Nên nhưng mà cái thời mà mình vẫn còn ở trên đó, đó là ngựa sẵn lắm các bạn nấu thắng cố là phải nấu, nấu thắng cố ngựa nói không phải là là là che bẩn thế nhưng mà khi mà thịt con ngựa ra nguyên si cả cái bộ nội tạng đó người ta vớt qua một cái sọt mày ta vớt qua một cái sọt đó các bạn, cái sọt to lắm, cái sọt họ đan bằng mây tre đó, thế là các bác các chú là xách ra ngoài suối, thế là chỉ chỉ chỉ chỉ cầm con dao dạch qua rũ rũ rũ rũ rũ rũ rũ dưới suối như kiểu tụi mình mấy mấy anh em mình lời á, như là mấy anh em mình làm biếng mà bị vợ bắt giặt quần áo thôi em, kiểu kiểu như vậy, tức là các chú rũ rũ rũ rũ tùm, lum, tà la, làm mà sa sau đó là mang vô cái nồi cái, cái cái cái cái gọi là cái chảo cái chảo nước gia vị đun cùng với xương xiết các thứ cùng với một số cái thịt giải cái thịt uh, diềm đã cắt sẵn vào đó rồi thì cứ cứ thế là cho vào trong đó là đun khi mà ăn người thang cố lên nó sẽ có một cái vị nó hơi ngoài những cái vị như của tỏi của gừng các thứ gia vị ấy, rồi thì nó có một cái vị hơi khăn khẩn Đó, nó hơi khăn khẩn nhưng mà nó là một cái vị rất là đặc biệt đó còn bịa thì anh không dám cũng có cũng có đợt anh ở trên đó người ta cũng có làm bịa nhưng mà nói thật lòng là anh vì nể anh vì nể mặt mình ở trên đó với đồng bào à, mình, anh ở trên đó với đồng bào thì anh cũng phải ăn nhưng mà anh chỉ ăn gọi là miếng hai miếng để cho mình ở đâu thì mình phải theo đó thôi Đó, anh hello với ninh Độ. nha còn đặc sản nữa là ví dụ mà vớ được một những cái con ngựa vó trùng nó các bạn người ta gọi là con ngựa vó nó bị trùng xuống thì anh cũng không biết là tại sao họ họ lại lựa như thế thế nhưng mà họ mà vớ được những con ngựa vó trùng như vậy mà ngựa được là cái bộ súng của nó đó. trời ơi em biết không súng súng ấy, cái bộ mà cái cái cờ him của con ngựa đó gọi là súng thì họ sẽ có cách làm một là ngâm ngâm rượu ngâm rượu nguyên cả cái cái cái cái bộ đó cả và cả và hai cái quả đó. hai quả đó to như cái nấm đấm đó. người ta ngâm ngâm rượu nguyên si cả một cái bộ đó em nhưng mà tất nhiên là các bác các chú ấy ngâm các bác các chú ấy còn phải xử lý qua nữa à và các chú phải xử lý qua chứ không phải cứ thế là ném vào ngâm mà cái rượu nó rất là nặng. Ngâm rượu cái đó, uống cái đó vào cái là như ngựa. Như ngựa nửa đêm là hí vang trời. Đấy. Nửa đêm là hí vang trời. À, cách thứ hai là có có những người thì người ta sẽ ngâm hai cái quả hai cái quả quả cà nó thôi. Đó đấy là cái cách để ngâm rượu còn có cách là để ăn để thì họ sẽ luộc lên <cười> rượu linh không ngâm tươi chứ bé linh ngâm tươi anh nhìn thấy rồi nhưng mà chắc là cũng phải xử lý qua một số những cái rửa giết bằng rượu giết ra thứ nữa chứ không phải chỉ có cứ thế mà ném vô ngâm chắc chắn là phải xử lý qua rồi ngâm tươi anh tận mắt nhìn thấy là cái đó là ngâm tươi đó Có nơi thì người ta ngâm hai cái của cà nó to như hai cái nắm đấm, đấm này. Đó thì đó là ngâm rượu, khoảng ngâm rượu thôi tại vì anh thì anh cũng không sành rượu lắm. À. Anh không sành rượu lắm, rồi anh không, không không không không để ý lắm nhưng mà để ăn thì như thế này. Như bé Linh vừa nói đó là cái bát phở thịt ngựa đó. Bé Linh lúc nào đó là còn về Việt Nam có dịp lên Tây Bắc em đã được ăn phở thịt ngựa em thấy ngon rồi nhưng mà phở cà. Phở cà, phở súng của ngựa nó y sở bét linh ơi nó y sở bét luôn em ơi các bác các chú ấy làm cái cái phần sống á cái phần nòng sống đó các bác các chú ấy làm kiểu gì mà ăn nó giòn lắm em nó giòn lắm thái lát lát lá, lát xếp thành một cái vòng ở quanh cái bát đó. cái bát mà cái bát cái bát phở của đồng bào họ to lắm các bạn tôi nói với các ông cỡ là ăn tham mà bụng béo phệ như tôi ăn bát đó là cảnh bụng luôn no lắm một cái lượt của cái súng nó thái bát bát bát bát bát bát bát bát bát ra à, ăn nó giòn lắm ờ nó giòn ngẫu pín pín pín ở phở pín sau đó là hai cái quả hai cái quả băng đạn đó, hai quả băng đạn cũng thế họ họ họ luộc lên sau đó họ cũng bát bát ra ăn nó bùi và ngậy tất nhiên là đấy là cái review của của của của chị em họ review chứ còn anh thì anh không thích hai cái quả băng đạn nó cho lắm vì anh anh không thích tất cả những cái thứ mềm anh ăn nó phải giòn nó mềm mềm bọ, bột bột là anh không thích nhưng mà chị em bảo là ăn nó bùi nó ngậy Nên là chị em nào mà thích ăn cái kê gà đó thì chòi ăn được hai cái quả súng đấy hai quả đạn đấy thì cứ gọi là Isabel Isabel ôi giời ơi mấy đứa bạn mấy đứa bạn anh nó ăn mà nó cứ xít xòa nó khen mãi còn phải công nhận là cái cái cái cái cái cái cái, cái nòng súng đó các bác có chú ấy làm kiểu gì á ăn nó giòn lắm. Nó giòn, công nhận các bạn hiện Nguyễn Khoai xào xào giòn. Ờ xào giòn. Họ cũng xào nhưng mà tôi thì đợt đó tôi thấy là họ ăn phở. Thế nên là nên là bé Linh chắc là đã, đã được lên Tây Bắc. Em đã được lên Tây Bắc vì em ăn phở thịt ngựa đã ngon nhưng mà lần sau em lên Tây Bắc em phải ăn phở sống Nha Bé Linh, em phải ăn phở sống. Đó rồi còn còn cái có một số có một số người người ta biết ăn hoặc là như là là là người Trung Quốc đó. người Trung Quốc những một số đồng bào Trung Quốc giáp biên đó, người ta cũng mình cũng đã từng thấy người ta ăn thì người ta hay hầm thuốc bắc Trung Quốc người ta hay hầm nó hay hầm thuốc bắc bé Linh bảo bảo ở bên uh, bên YouTube em thèm đúng không được nào đi ăn đi em anh Tuấn đã bảo với em là nó ngon anh đã bảo với, với với linh bảo bảo là nó ngon đó em ơi họ người trung quốc thì họ hay hầm thuốc bắc và bởi vì cái đấy thì nó mang cái tính tính tính dương tính dương nóng cho nên là họ hay hầm nói thật là sẽ hơi tốn kém thì họ hầm với một số các loại nấm linh chi và đông cô nó làm giảm bớt đi cái tính nóng nhiệt nhưng mà để mà mà mà mà có được một cái nồi súng hầm đấy thì nó nhiều tiền lắm, nó thật lòng là nó nhiều tiền lắm. À, anh thì cũng cũng cũng chưa được ăn theo cái kiểu hầm như thế, thế nhưng là anh thì bởi vì anh ở trong dân mà họ thịt ngựa thì anh được ăn xào, anh xào xào xào, xào ngỗ rồi này, xào lá hẹ rồi này, cái súng đó, rồi ăn phở phở súng rồi này. Đó, thì thì cái đánh rồi chứ còn hầm kiểu kia nó cầu kỳ lắm uh -huh, nó cầu kỳ lắm Tân Châu bạn ơi đừng đừng buồn làm gì nghĩ tích cực lên Ok bữa này hơi muộn rồi chứ bữa sau thì tôi sẽ tâm sự với bạn về cái cuộc sống thật ra thì cái cuộc sống hôn nhân gia đình thì bạn, bạn ơi thì nó có bao giờ như mình muốn đâu đúng không Bạn không thấy đấy à cái cô gái cô giáo mầm non gì gì đó đó mới tan vỡ mới cưới nhau có 2 tháng tháng 7 đã tan vỡ rồi à, nghĩ tích cực lên hen bạn bữa nay muộn rồi tôi không chăm tâm sự được cái cái cái đó với bạn nhưng mà để bữa khác hen bạn cứ theo dõi chuyện sau đó là nói chuyện và không đâu chỉ có cần nói chuyện với tôi đâu còn có cả anh em nữa anh chị em ở đây sẵn sàng là giang tay ra đó với bạn nha cứ cứ tích cực lên vui tươi lên bạn ơi Ở Tiger Man bé Diệu Linh nó xảo nó chưa có chồng bạn ơi bé Linh nó chưa có chồng Em nó theo tôi đọc chuyện từ khi mà nó còn bé xíu xiu à Nó đã có chồng đâu năm nay nó mới có 17 tuổi Nó đã có chồng đâu Nó xảo ke đó Chồng con gì bạn không nhìn thấy cái mặt nó búng sữa kìa Mới có 17 tuổi nó bé xíu à nó trẻ con à, umm uh -huh. Hoàng Thiện à, để bữa nào khác mình giải thích về Mazda đi. Thật ra là mình mình cũng đã từng nói về về Mazda rồi. Thiện chủ có tìm lại ở những video trước mình cũng chẳng nhớ là cái nào nhưng mà. Tại vì cái chương trình của mình nó nó mình cũng cũng sẽ dễ tương tác với rất nhiều người ấy mà. Đúng không Thiện cứ từ từ để một bữa nào khác nè. Linh nó đã có chồng đâu. Ờ. Nó đang phấn đấu, nó đang phấn đấu. Bây giờ là là là con bé nó nó 17 tuổi và nó đã sinh thì như thế thì sinh đáng lấy được 8 chồng. Và nó đang phấn đấu là đến tầm level sinh phải đến lấy được 10 chồng. <cười> ok. Anh chung bé Linh tiếp tục phấn đấu để chừng nào đạt đến tầm lấy được 10 chồng em, bác linh, bạn hình nguyễn khoái ở bên youtube, bên youtube có một ông ông ấy đang than thở, ông ấy buồn vì lấy dị vợ, Ê, tôi động viên ông ấy không sao, phải phải nghĩ tích cực lên, mình đừng có có có có nghĩ cứ quanh quẩn, à, mình mình đừng có nghĩ quanh quẩn mọi thứ ở trong những cái cái cái cái cái cái, cái nỗi buồn tiêu cực đó, mình như hôm qua đó nhiều qua đã nói đó, mình trong cái câu chuyện với cái bạn mà mà làm sao để quên người cũ đó thì cái tình trạng này động thế thôi mình cứ quanh quẩn mãi với nỗi nỗi buồn thì nó sẽ gặm nhấm mình nó sẽ gặm nhấm mình và cho đến một lúc nó sẽ nó nó, nó sẽ đẩy mình đến những cái con cái bước cùng cực thế nên là nghĩ nó tiêu cực hơn nghĩ nó tiêu cực hơn bạn ơi đừng đừng bao giờ nghĩ về những cái điều nó nó như thế ly dị không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là vợ đi làm công nhân ở Bắc Ninh nhá. Bạn nhá. Đáng sợ nhất là vợ đi làm công nhân ở Bắc Ninh và Samsung Thái Nguyên. Còn cái việc ly dị nó không đáng sợ đâu. Bạn không tin, tôi không biết bạn đâu nhưng bạn cứ thử hỏi mà xem. Cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là nghèo, không phải là khổ, kể cả ly dị nó không đáng sợ mà đáng sợ nhất là vợ đi làm công nhân ở Bắc Ninh và Samsung phối Yên Thái Nguyên. Ok bạn. <cười> Không tin, cứ đi hỏi mà xem Cứ đi hỏi mà xem nha. Ok à, Chúng ta kết thúc lùng livestream tại đây Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Đắc Tuấn Đã chia sẻ tác quyền cho anh diễn đọc bộ này Và các bạn đừng quên Các bạn đừng quên Sáng ngày mai vào lúc 10 giờ 15 Tôi sẽ lên sóng tập 1 của Đạo mộ Lăng Vương Chúc các bạn ngủ ngon Xin chào và hẹn gặp lại